Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cách phản đối Điều này đã dọa đến nhà họ nhầm Ngay từ đầu bọn họ còn tương trăng Nhầm quà quà chỉ là cáo kình Nên để mặc cho cô nói lặn Nhưng một ngày trôi qua Bà bối nhà họ nhầm không ăn gì Điều này làm cho đám đàn ông lo lắng Cả một ngày bà bối không ăn gì Nhất định thân thể sẽ hỏng mất Các con nói xem và làm sao bây giờ Chẳng lẽ để cho con bé bị đói hay sao Mặt của ông nhợt đầy sốt ruột mà cất tiếng hỏi. Đám đàn ông im lặng, không phải bọn họ không đem gì đó tới cho Nhậm Quả Quả ăn, nhưng bọn họ vừa lên tiếng thì cô liền bảo bọn họ đi đi, cô không muốn nói chuyện với bọn họ nữa. Lời này hoàn toàn khiến cho trái tim của bọn họ bị tổn thương, cho tới bây giờ, bảo bối nhỏ bạn bọn họ chưa từng từ chối bọn họ như thế này. Tiểu Quả Quả thích cười, thích làm nũng, bây giờ lại bày ra sắc mặt chỉ vì một người đàn ông, lại còn ghét ghét bọn họ nữa thôi. Hai, nghĩ tới có khả năng quả quả sẽ ghét bọn họ thì khuôn mặt của đám đàn ông nhà họ Nhậm đều đen hết cả lại. Thể đám đàn ông mặt mày chau lại, phụ nữ nhà họ Nhậm cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đã nói là quả quả lớn rồi, nó nên có không gian của mình, các con đừng quản nó chặt thế. Mẹ Nhậm cắt lời nói. Quả quả mới 21 tuổi, nó vẫn còn nhỏ. Bà Nhậm lập tức phản bác. Ông còn nhớ rõ bộ dáng lúc bảo bối vừa sinh. Nhòi nhắn đáng yêu như thế. Ông che chở bảo búi của ông trường thành một cách cẩn thận như vậy mà lại bị cướp đi. Bảo ông làm sao can lòng được chứ. 21 tuổi, em cũng gà cho anh rồi đó. Sao lúc đó không ngại là ba con nhòi tuổi chứ? Làm sao mà giống nhòi được? Ba nhậm nói thầm. Mẹ à, không phải chung con ngăn cản quả quả yêu đương. Trước kia nói yêu đương bọn con có ngăn cản hay không? Nhậm tù dệ nói. Không có ư. Phụ nữ nhà họ nhậm nhìn anh. Nhậm tù dệ khẽ ho một tiếng. Ít nhất cũng không ngăn cản cơn rắn như thế này. Dù sao trước kia Quà Quà chưa từng nói chuyện yêu đương thành công, vốn bọn họ cũng không phải là quá mức đề phòng. Nhưng Bách Nghêu Tân thì khác. Anh ta không giống với những tên nhóc mà Quà Quà từng quen. Coi như là nhậm tu dị, rất là quen Bách Nghêu Tân. Anh biết rõ Bách Nghêu Tân là người đàn ông như thế nào. Nhìn Bách Nghêu Tân có vẻ lạnh nhạt, nhưng tính cách rất là bá đạo. Anh thích thì tuyệt đối phải có được, có thể dùng mọi cách để mà đạt được. Nếu như không, Thì không có thể bách chiến bách thắng trên thương trường được Mà Quả Quả lại mới quen với Bách Nghiêu Tân Quả Quả chỉ là một cô nhóc đơn thuần Làm sao có thể đấu với Bách Nghiêu Tân được Trong cảm nhận của Nhậm Thu Dệ Bách Nghiêu Tân là đối tủ đốt Cũng có thể làm bạn Nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng làm em rẻ tốt Bách Nghiêu Tân không hợp với nó Nhậm Thu Dệ vừa nói ra những lời này Thì tất cả đàn ông nhà họ Nhậm đều gật đầu Vậy thì các con Cứ chở Quả Quả ghét đi Mẹ Nhậm nói nhỏ Lời này vừa nói ra Toàn bộ đàn ông nhà họ Nhậm Cặp phải xấm xét giữa trời quang Bị quả quả ghét ư Bọn họ không thể nào chấp nhận được ai, Thôi thì quên đi Ông Nhậm đầu hàng đầu tiên Dù sao thì quả quả cũng không còn nhỏ Không biết ở bên Bách Nhiêu Tân kia Không tốt được bao lâu Chẳng phải trước kia quả quả cũng không yêu ai quá được một năm hay sao hả Cổ nhóc luôn có mới nới cũ Ở trong tình yêu Hẳn nữa con dâu cũng nói đúng đó Cho dù không phải là Bách Nhiêu Tân thì cũng có một ngày qua qua và lập gia đình, chúng ta không thể giữ nó cả đời được. Đây mới chính là nguyên nhân mà ông đầu hàng. Thấy những người khác vẫn còn ý muốn phản đối thì ông nhướng chừng mày, "Đừng âm ỉ nữa, ông quyết định rồi." Ông cụ phát uy, đám đàn ông nhà họ nhậm đành phải tâm không cam, tình không nguyện mà nghe theo. "Còn dầu à? Đi lấy đồ ăn cho Quả Quả ăn đi." Nói về nó là không cấm túc nữa, tùy nó. "Hay đói bụng là phi thường tổn thân thân thể mà." nghĩ tới cháu gái bảo bối bị đói bụng một ngày thì ông nhậm liền đau lòng, mẹ nhậm cười vang lời, bưng khai thức ăn tới phòng của Nhậm Quả Quả. Vừa tới cửa phòng thì mẹ nhậm nói: "Quả Quả, mau mở cửa ra đi." Một lát sau không thấy phản ứng thì mẹ nhậm lại nói: "Sao hả, ngay cả mẹ cũng không cho vào ư?" Không bao lâu mẹ nhậm nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, sau đó cửa phòng đang đóng chặt hơi hé ra. Mẹ nhậm cười cười bưng khai thức ăn vào, Nhậm Quả Quả mở cửa phòng xong thì lại nằm tổ ở trên giường rồi tiếp tục kéo chăn che che kín đầu. Mẹ Nhậm lắc đầu, để cái thức ăn trên bàn rơi thật mạnh một cái lên cái chăn bông. "Con đó, giận thì giận, lại còn lấy thân thể của mình ra làm trò với cả nhà. Nhậm quả quả à, con làm thế có đúng hay không hả?" Nếu nói ba Nhậm là cha hiền thì mẹ Nhậm chính là mẹ nghiêm tiêu chuẩn, không còn cách nào, đàn ông trong nhà đều cưng chiều con gái tới tận trời, nếu là mẹ mà không nghiêm khắc thì con gái cương triều sẽ điêu hoa tùy hứng phải làm sao đây. Nhậm Quả Quả đang quấn thành con sâu giật giật, rốt cuộc cũng thò đầu ra rầu rĩ nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net